Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác chấm con. Chương 1014, Trận Pháp Nho Nhỏ Nay ta đã tiếp nhận xâm la lệnh của Thánh Chủ các ngươi, nhưng lại tu luyện tuyệt học tối cao xâm la vạn tượng quyết của xâm la điện. Như vậy hiện nay xâm la điện cũng sẽ do ta đến cai quản, mà đối với những ai không phục ta, không thừa nhận là người của ta, ta sẽ giết chết không chút lưu tình. Các ngươi rõ ràng ý của ta chứ, dương lỗi liếc nhìn mọi người. Nói với âm thanh lạnh lùng, lúc này đối với các ngươi mà nói là một cơ hội, một cơ hội thu được công lao, biết, nghe nói như thế, ai nấy đều sôi nổi hoạt bát hai mắt sáng ngời, như thể một đám sói đói vậy, hảo, duyệt nô, ngươi dẫn đường đi, dương lỗi nhìn qua mọi người, tiếp theo quay đầu nói với hồ duyệt nô, vâng, thánh chủ đại nhân, hồ duyệt nô giờ phút này cũng đã thay đổi xưng hô, cũng không cần gọi thánh chủ, cũng không gọi đại nhân thánh sứ. Cứ gọi đại nhân là tốt rồi, Dương Lỗi có hơi sửng sốt, nhưng tiếp theo xua tay nói, đối với Dương Lỗi mà nói, cái này chẳng qua là cách xưng hô mà thôi, hơn nữa địa vị thánh chủ này cũng không phải cái tên dễ nghe gì. Ít nhất đối với Dương Lỗi mà nói, cách xưng hô này cũng không tuyệt đối thích hợp như thế. chấm chấm chấm chấm. Sau mấy phút đồng hồ, Dương Lỗi có hồ duyệt nô dẫn dắt đi tới một khu nhà. Khu nhà này rất là to lớn, đúng Có khả năng dùng hai chữ to lớn để hình dung. Có thể nói, so với hoàng cung của mình thì nó cũng không thua kém đáng kể. Hơn nữa, linh khí nơi này thật sự dồi dào. Hiển nhiên đều là dùng trận pháp bố trí ra. Thủ đoạn bày trận cũng không tệ lắm. Nhưng so với dương lỗi mà nói thì phải kém không ít. Nhưng mà như vậy cũng đã là rất khó được rồi. Tối thiểu dương lỗi xem ra, có thể đạt tới trình độ như vậy đã là rất khá rồi. Điều này làm cho dương lỗi có hơi kinh ngạc. Trận pháp này là tự mình hổ tam bưu bố trí, hay là thuộc hạ của hắn bố trí, đại trận bảo hộ cho khu nhà này, nếu như người bình thường mà nói thì thật là có khó khăn. Mặc dù để cho nhóm người Hồ Duyệt Nô này cùng nhau công kích, nếu muốn phá trận thì cũng cần phải có thời gian nhất định, đại nhân, nơi này đã được trận pháp bảo vệ rồi. Nếu muốn đi vào nhất định phải loại trừ trận pháp trước hết, bây giờ có phá trận hay không, Hồ Duyệt Nô đối với trận pháp cũng là có chỗ nghiên cứu. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, trận pháp này dẫu chính mình có khả năng loại trừ, nhưng muốn đích thực phá đi trận pháp này nếu không có một hồi lâu thì không có khả năng làm được, mặc dù là như vậy, nhưng Hồ Duyệt Nô cũng không thể lùi bước, đây chính là cơ hội cho mình biểu hiện, vừa rồi hắn coi trọng mình như vậy, nếu như là hiện tại lùi bước, biểu hiện không tốt thì khẳng định sẽ lưu lại ấn tượng không tốt trong lòng dương lỗi, đây là điều mà Hồ Duyệt Nô không muốn nhìn thấy, trận pháp này không đáng giá nhắc tới có điều chỉ sợ đối với các ngươi mà nói, thì có lẽ có hơi khó khăn. Đương nhiên, ta rất hiếu kỳ, trận pháp này là Hổ Tam Bưu tự mình bố trí sao? Hổ Tam Bưu kia còn là đại sư trận pháp, dương lỗi nhìn qua đám người Hồ Duyệt Nô một chút rồi hỏi, đại nhân, Hổ Tam Bưu còn không có năng lực như vậy. Người có thể bố trí ra được trận pháp như vậy là một tên thuộc hạ của Hổ Tam Bưu, gọi là Lâm Tam Chân. Người này tự xưng là Lâm Tiên Trận, Rất có trình độ tại phương diện trận pháp, hắn là người có trình độ trận pháp tối cao trong sâm la điện chúng ta, hồ duyệt nô đáp, nhưng mà trận pháp này cũng không phải là không thể phá giải được, chỉ cần chúng ta hợp lực công kích vào một chỗ. Như thế muốn công phá trận pháp này thì cũng không phải việc khó, đại nhân, kỳ thật không cần phiền toái như vậy, hai người chúng ta có khả năng dẫn mọi người tiến vào trong trận pháp, mà lúc này Kim Du và Điền Báo đứng ra nói, Kim Du và Điền Báo lúc trước chính là thủ hạ của hổ Tam Bưu. Lại còn là trợ thủ đắc lực, rất được Hổ Tam Bưu tín nhiệm. Hai người này biết đại trận bảo vệ khu vực ở của Hổ Tam Bưu cũng chẳng có gì lạ, nhưng mà cứ như vậy, thì chẳng phải là Kim Du và Điền Báo lập được công lớn. Điều này làm cho trong lòng mọi người đều cực kỳ không muốn. Nhất là chương lục thì càng là khó chịu. Cho tới nay không có thiện cảm đối với Kim Du Điền Báo từng là trợ thủ đắc lực của Hổ Tam Bưu, vì vậy hắn lạnh lùng nói. Các ngươi đã từng là trợ thủ đắc lực của hổ Tam Bưu, ai biết các ngươi có thể cố ý dụ dỗ chúng ta tiến vào trong trận pháp, muốn một lưới bắt hết chúng ta hay không, ngươi? Ngươi nói bậy, chúng ta nếu đã thuần phục với đại nhân, thì cũng sẽ không phản bội đại nhân. Huống chi, tu vi bản thân đại nhân đã đạt đến đến hóa cảnh. Chỉ là một trận pháp căn bản không đáng giá nhắc tới. Chẳng qua là đại nhân muốn cho chúng ta một chút cơ hội lập công thôi, trái lại chương lục ngươi đúng vào lúc này còn muốn giấy lên nội chiến, rốt cuộc là có rắc tâm, điền báo cũng không phải ngọn đèn hết dầu, nếu không trước đây làm sao có thể trở thành tâm phúc của hổ tam bưu. Giờ phút này đối mặt chỉ trích của chương lục, hắn bắt đầu phản bác, ngôn ngữ đúng là rất sắc bén, hừ, tuy là các ngươi nói năng như thế, nhưng ai biết, trong lòng các ngươi nghĩ cái gì, chương lục cũng không muốn chịu thua như vậy, được rồi, các ngươi không nên nhiều lời, trong lòng ta hiểu rõ, dương lỗi liếc mắt nhìn chương lục, Trương Lục nghe vậy vội vàng lui lại một bước, không hề nói năng gì thêm nữa. Hắn biết, lúc này hẳn là nên một vừa hai phải, nếu như cứ lại tiếp tục như thế thì đâu phải là chuyện gì tốt, nếu để cho vị thánh chủ tương lai dương lỗi này, vị chủ nhân trước mắt này phản cảm thì đó liền là mất nhiều hơn được. Kim Du, Điền Báo, hai người các ngươi dẫn đường ở phía trước, dương lỗi nói, đại nhân, đại nhân, lúc này Hồ Duyệt nô truyền âm nói, dương lỗi nghe tiếng trả lời, có cái gì cần nói. Cứ nói thẳng là được, đại nhân, cần nghĩ lại. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hổ Tam Bưu này quỷ kế đa đoan, là lão Hồ Ly. Mặc dù là đại nhân Tu Vi cái thế, không người có thể địch nổi, nhưng có lẽ cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Hồ Duyệt Nô cũng có hơi lo lắng, Hổ Tam Bưu này đã đấu với chính mình nhiều năm như vậy, cho tới nay đều là Hổ Tam Bưu chiếm cứ thượng phong. Không chỉ có là Hổ Tam Bưu về mặt Tu Vi còn hơn nàng một chút, mà cũng là hổ Tam Bưu có thủ đoạn kinh người, hắn cũng không phải loại người hữu dũng vô mưu. Đúng là hổ Tam Bưu này thật sự thâm độc, thật sự xảo quyệt, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mặc dù chính mình một mực lấy tên tuổi tộc cửu vĩ thiên hồ vốn đổi danh trí tuệ, nhưng không thừa nhận cũng không được, rằng hổ Tam Bưu này có thủ đoạn quá lợi hại, chương 1015, trận thế biến hóa, đã gặp bẫy rập. Dương Lỗi cười cười, truyền âm nói, Việt Nô không cần lo lắng, Bọn họ trở mặt cũng không gây ra nỗi sóng lớn gì. Mặc dù Kim Du và Điền Báo thật sự là giả ý gia nhập vào đây thì cũng không có việc gì. Chỉ là một cái phong môn trận, trong nháy mắt có thể phá được. Lần này đây, đúng là ta muốn nhìn lòng trung thành của các ngươi, ngươi rất khá, nghe được Dương Lỗi nói ra những lời này, trong lòng Hồ Duyệt Nô càng là kinh nhạc. Mặc dù nàng biết vị đại nhân này, Tu Vi so với chính mình chỉ sợ cao hơn, nhưng không nghĩ rằng lại đạt tới tình trạng như vậy. E rằng Tu Vi tối thiểu cũng đạt tới tình trạng Đại La Kim Tiên, nếu không một cái trận pháp như vậy, sẽ không thèm quan tâm đến như thế. Phong môn trận tuy nói chỉ là một tiên trận sơ cấp, nhưng uy lực của nó thì Hồ Duyệt Nô đã biết đến. Hồi đó Hổ Tam Bưu chính là dựa vào phong môn trận này để giết chết không ít cường giả thiên tiên đỉnh cao, thậm chí vẫn còn đã từng giết chết cường giả cảnh giới Kim Tiên. Có thể thấy được chỗ khủng bố của phong môn trận này, mà ở trong lời nói này của Dương Lỗi. Phong môn trận này lại có vẻ không đáng để ý như thế. Dường như là muốn loại trừ phong môn trận này thì chẳng qua là chuyện nhỏ dơ tay. Chỉ là một việc nhỏ không có ý nghĩa như vậy, tu vi của hắn rốt cuộc mạnh mẽ đến tình trạng gì. Tuổi của hắn, xem ra tuyệt không lớn hơn so với chính mình, rốt cuộc là hắn tu luyện như thế nào ra được, đoàn người tiến vào trong trận pháp, dương lỗi thông dông nhàng nhã đi ở phía sau, mà những người khác ở phía trước bao gồm cả hồ Duyệt Nô trong đó thì đều là cực kỳ căng thẳng. Duy độc một mình dương lỗi, căn bản cũng không để ý quan tâm đến điều gì, trận pháp biến đổi liên tục. Từ một mảnh rừng trúc, biến thành một con sông lớn, tiếp theo biến thành một vách núi thật lớn, trong nháy mắt lại biến thành sa mạc các vàng bay đầy trời, nhưng mà đi một mạch thế này đúng là biến nguy thành an, trận pháp đã đi hơn phân nữa, vốn tưởng rằng Điền Báo và Kim Du sẽ dỡ mánh lới lừa dối mọi người. Lúc này đúng là thở vào nhẹ nhõm. Xem ra hai người này thật sự là phản bội hổ Tam Bưu, như thế cũng không phải lo lắng bị ám toán, chỉ cần như vậy là đủ rồi. E ngại của bọn họ đối với hổ Tam Bưu, chủ yếu vẫn là với trận pháp của lâm Tam Chân, tu vi của hổ Tam Bưu mặc dù lợi hại, nhưng dù sao cũng là một người. Nhưng nếu như có thêm trận pháp của lâm Tam Chân thì liền khác hẳn. Trận pháp kia thay đổi thất thường, quỷ dị khó lường. Cao thủ chết ở trong trận pháp của hắn không biết có bao nhiêu, có thể nói, trong cả phân điện này của xâm la điện, trong số người giết chết kẻ địch nhiều nhất đều có trận pháp của Lâm Tam Chân. Nói rằng Lâm Tam Chân trong cả sâm la điện là người đã lập được công lao hiển hách cũng không quá đáng, bọn họ cũng đã chứng kiến thủ đoạn hành hạ người của Lâm Tam Chân. Những người chết ở trong trận pháp này, ai nấy đều là có gương mặt hung ác hoặc là sợ hãi không thể hơn được, do không biết gặp phải chuyện khủng bố gì. Cho nên bọn họ cho dù là đối mặt với bản thân hổ tam bưu thì cũng không muốn đối mặt lâm tam chân. Lúc này cả ảo cảnh trở nên rất yên tĩnh, làm cho người ta có một loại rất thoải mái, cảm giác rất an nhàn làm cho người ta có loại tâm tình như đang du ngoạn đạp cỏ. Cho nên, mọi người ai nấy đều trở nên bắt đầu buông lỏng, nhưng Dương Lỗi biết, đây là một cái bẫy. Cái này cũng đúng là chỗ lợi hại của trận pháp này. Trận pháp này đã không phải phong môn trận đơn thuần trong đó gia nhập thêm rất nhiều biến hóa của hắn. Chỗ này nếu như là đổi cá nhân khác mà nói, thì trong lúc nhất thời thật đúng là khó có thể phát hiện điều huyền diệu trong đó. Đáng tiếc, đáng tiếc chính là lần này hắn gặp phải quái thai như dương lỗi này. Trận pháp, ảo giác, mấy thứ này đối với chân thực ưng nhãn của dương lỗi thì đều là không có chỗ nào che giấu, căn bản không có một chút ý nghĩa. Dương lỗi phát hiện, trận thế này lập tức sẽ thay đổi. Từ quan cảnh gió êm sóng lặng này sẽ biến thành sát ý ngập trời. Nhưng mà dương lỗi cũng không hề lên tiếng nhắc nhở, mà là xem bọn hắn gặp phải tình huống như thế thì sẽ làm thế nào. Ngoài ra còn nhìn bọn họ ai nấy đều phản ứng, đương nhiên còn nhiều hơn chính là, hắn muốn nhìn bọn người kia rốt cuộc có bao nhiêu lòng trung thành. Những người này, ai nấy đều thực lực cũng không yếu, căn cơ cũng rất thâm hậu, nhưng đó cũng không phải điều dương lỗi coi trọng. Nếu như độ trung thành của những người này không đủ, Như vậy mình có thu hoạch thì đâu có ý nghĩa gì, coi như là hắn dẫu có lợi hại đến đâu, căn cơ cho dù tốt, tương lai phát triển cho dù tốt, thì cũng chỉ là nuôi những kẻ vô tình vô nghĩa. Đương nhiên, nếu dương lỗi muốn biết mức độ trung thành của bọn họ thì vẫn không khó. Nhưng mà nếu hiện tại vẫn có thời gian, thì chơi đùa một chút cũng không sao cả. Nếu như cái gì cũng đều dựa vào hệ thống như thế thì điều đó cũng rất không có ý nghĩa, hiện tại điều dương lỗi thấy cần phải làm là... Nếu lúc nào có thể không dựa vào hệ thống, liền tận lực không dựa vào hệ thống. Nếu không một khi chính mình thoát ly sự trợ giúp của hệ thống, thì chẳng phải là tương đương một con đường chết, đương nhiên ít nhất, theo như cái nhìn trước mắt xem ra, hệ thống cơ hộ chẳng khác nào là tất cả của mình. Một khi hệ thống xong đời, tu vi bản thân của mình chỉ sợ cũng liền xong đời, bởi vì tu vi của chính mình vốn là dựa vào hệ thống, chính mình dựa vào toàn năng tu luyện hệ thống này mà giành được. Không biết một khi hệ thống xảy ra sự việc, tu vi của chính mình có thể rơi vào tình trạng lúc nào cũng có khả năng sẵn sàng rơi xuống hay không? Đối với chuẩn thánh, dương lỗi hiện tại không lo lắng, bọn họ còn không có năng lực nhìn thấu chính mình có được toàn năng tu luyện hệ thống. Thậm chí cũng không có một chút cảm giác, nhưng dương lỗi không dám khẳng định, một khi gặp phải thánh nhân thì sẽ là tình huống nào? Mặc dù nói, giữa chuẩn thánh đỉnh cao và thánh nhân chỉ là cách một làng ranh, nhưng dương lỗi biết rõ ràng. Khác biệt giữa chuẩn thánh và thánh nhân quả thực chính là đất và trời, khác nhau một trời một vực. Sự chênh lệch quá lớn, căn bản là không có cách nào so sánh. Chấm, chấm chấm chấm chấm. Trong khoảnh khắc đám người dương lỗi bước vào sát trận kia, trong nháy mắt khung cảnh trước mặt liền biến đổi mạnh, từ lúc bắt đầu là những cơn gió nhẹ vi vu ập đến, trời trong nắng ấm, lập tức liền hóa thành đầy trời nhuộm máu, ma quỷ gào thét, bốn phía gió lạnh thổi những trận liên hồi âm thanh chói tai không ngừng truyền đến từ bốn phía, vô số ác quỷ cương thi, vô số kiến giữ độc trùng đông đảo. Chúng không ngừng vọt tới trước mặt. Từ xa nhìn lại đều không thấy được điểm cuối, nên làm cho người ta dựng ngược tóc gáy. Ảo giác bốn phía thật xa không chỉ như vậy, hơn nữa phản phất thân thể của mình đã bắt đầu bị những độc trùng này gặm nhấm, rồi lập tức từng con từng con đều biến thành một bộ phận của bọn họ, chương 1016, sát khí làm cho người ta giật mình. Một A, đáng chết, chúng ta rút lui, sát, sát, sát a, hiện trường đã là loạn thành một đám, những gì bọn họ đã thấy đều là ảo giác. Nhưng chính là những ảo giác này khiến cho bọn họ đã bắt đầu tự chém giết lẫn nhau, Dương Lỗi nhíu mày, lúc này không hề rơi vào trong ảo giác có hai người. Một người là Kim Du, một người là Hồ Duyệt Nô, Kim Du không hề rơi vào trong ảo giác, không bị ảo giác này làm ảnh hưởng thì đúng là Dương Lỗi không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Dương Lỗi biết gia hỏa này chắc chắn vẫn còn hướng về Hổ Tam Bưu, mà Hồ Duyệt Nô này, Dương Lỗi rõ ràng rằng nàng là không có khả năng hướng về Hổ Tam Bưu. Đương nhiên, Dương Lỗi cũng không dám trăm 100% khẳng định, nếu như nàng không phải người của Hổ Tam Bưu, như vậy làm thế nào mà nàng lại vẫn còn tỉnh táo như vậy? Đến khi Dương Lỗi vận dụng chân thực ưng nhãn để xem xét Hồ Duyệt Nô, thì hắn cũng là kinh ngạc phát hiện. Hồ Duyệt Nô lại đang hấp thu âm khí trong trận pháp này. Mặc dù rất nhỏ bé, Nhưng xác sắc thực thực là đang hấp thu năng lượng của trận pháp này, dương lỗi thấy điều này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy, cội rễ ảo giác của trận pháp này kỳ thật chính là năng lượng thuần âm này. Hơn nữa tử khí vô tận, hồ duyệt nô có thể chất đặc thù, có thể hấp thu những năng lượng thuần âm này. Mà lúc này chính là như vậy, nàng có khả năng không e ngại những tử khí này, có khả năng hấp thu năng lượng thuần âm này, nếu như không có những tử khí này thì trận pháp này chính là đại bổ vật đối với nàng, nếu như hấp thu toàn bộ thì đủ để cho tu vi của nàng tăng lên một cấp bậc. Nhưng đáng tiếc chính là, trong đó trộn lẫn rất nhiều tử khí, phải tách cái đó ra cũng không phải một chuyện dễ dàng, đương nhiên, điểm ấy đối với dương lỗi mà nói cũng không phải một chuyện khó khăn lắm. Mặc dù dương lỗi chưa từng nắm giữ quy luật tử vong, nhưng vì vậy thế giới là do chính mình đang nắm giữ, dương lỗi tương đương chính là chúa tể của không gian vị diện này. Mặc dù không có nắm giữ quy luật tử vong, nhưng hắn có khả năng rất dễ dàng cách ly những tử khí này, ánh mắt chuyển qua chỗ Kim Du, dương lỗi phát hiện trận thế xảy ra biến hóa lần thứ hai. Hơn nửa cách đó không xa xuất hiện mấy người, trong đó có hai người tu vi khá cao, một người đạt tới cảnh giới Kim Tiên, thiết nghĩ tên kia chính là Hổ Tam Bưu. Tại thế giới mộng huyển này, trừ mấy người kia ra thì cũng chỉ có gia hỏa này là tu vi tối cao, còn một kẻ khác. Tu Vi mặc dù không có lợi hại như thế, nhưng mà tinh thần lực cực kỳ dũng mãnh Trên khóe miệng hắn đang hiện lên một nụ cười đắc ý, dương lỗi liền biết, gia hỏa này chính là lâm tam chân kia, nếu không sẽ không thể đắc ý như thế, lâm tam chân này đích xác cũng coi là một nhân tài. Thiên phú bẩm sinh của hắn tại phương diện trận pháp cơ hồ có khả năng hơn được lão bà Lý Tuyết Mai của mình. Thiên phú bẩm sinh như vậy, đó là cực kỳ hiếm thấy, ít nhất. Cho đến trước mắt thì Dương Lỗi vẫn chỉ vẻn vẹn nhìn thấy hai người. Một người chính là Lý Tuyết Mai, một người khác chính là Lâm Tam Chân này. Lâm Tam Chân này nếu như là thức thời, nguyện ý trở thành thuộc hạ của mình thì cũng là một chuyện tốt. Dương Lỗi thật đúng là không muốn một nhân tài như vậy, mà cứ như thế bị hủy diệt. Đương nhiên, nếu như trái lại, gia hỏa này mà khăng khăng một mực cố chấp, như vậy Dương Lỗi cũng sẽ không khách khí. Hắn cũng sẽ không bởi vì khen ngợi kẻ kia về trình độ phương diện trận pháp mà bỏ qua cho Lâm Tam Chân. Người như vậy, nếu không thể thu phục liền không hề cần phải tồn tại. Kẻ ngu mới có thể lưu lại cho mình một kẻ địch như vậy, mặc dù nói một kẻ địch như thế này, đối với dương lỗi căn bản không tạo thành uy hiếp. Nhưng hắn có khả năng tạo thành thương tổn đối với người bên cạnh mình. Nếu thật sự có chuyện như vậy phát sinh, đến lúc đó liền hối tiếc không kịp, Lâm lão đệ. Trước thả kim du ra đi, lần này hắn lập được công lao lớn như thế, cũng nên khen thưởng thật tốt cho hắn một phen. Lúc này hổ tam mưu nhìn đại trận, còn cái gì mà thánh sứ kia, hừ, không cố gắng đi hưởng thụ cuộc sống, cũng đừng tìm đến lão tử gây phiền toái, thật sự là tự tìm tử lộ, đúng vậy, hổ ca là ai, một thánh sứ nho nhỏ mà thôi. Cùng với thời gian, ngay cả thánh chủ kia đều khỏi phải bàn, lâm tam chân nói với giọng điệu cực kỳ tự tin. Chỉ cần ta có thể nghiên cứu ra hỗn độn thôn thiên đại trận thì mặc dù là đại la kim tiên cũng khỏi phải bàn. Đến lúc đó hổ ca muốn là thánh chủ, còn không phải chuyện dễ dàng sao? Lâm lão đệ, không thể nói lời như vậy, muốn thành thánh chủ không phải đơn giản như vậy. Nhắc tới thánh chủ, sắc mặt hổ tam bưu hơi đổi, hắn nói tiếp, thánh chủ kia rốt cuộc là tu vi gì thì ta không biết, nhưng tuyệt đối là sâu không lường được. Ta có một loại dự cảm mãnh liệt. Thánh chủ kia có tu vi tuyệt đối cao hơn Đại La Kim Tiên bình thường, thậm chí có khả năng là tồn tại trên cả Đại La Kim Tiên. Kim Tiên và Đại La Kim Tiên mặc dù chỉ là một bước xa, nhưng một bước xa này cũng là cách xa nhau ngàn vạn dặm. Hổ ca, lúc này Kim Du cũng được thả ra, nhìn thấy hổ tam bưu, Kim Du vội nói, không tồi, không tồi. Kim Du, lần này ngươi lập công lớn, sau khi trở về sẽ lấy món đồ đó làm phần thưởng xứng đáng cho ngươi. Hổ Tam Bưu vỗ vỗ bả vai Kim Du mà nói, Kim Du nghe vậy kích động không thôi. Lần này đây, nếu như không phải nhớ đến món đồ như vậy thì chính mình đã lựa chọn đi theo dương lỗi, sao còn phải do dự một phen. Nhưng Hổ Tam Bưu đã đồng ý cho mình món đồ như vậy, điều này làm cho Kim Du không chút do dự lựa chọn Hổ Tam Bưu, đa tạ hổ ca, đa tạ hổ ca, Kim Du cúi đầu không lưng, vui mừng nói không thôi, được rồi, đây là thứ người hẳn là có được. Hổ Tam Bưu ta đối với huynh đệ của mình từ trước đến giờ là cực kỳ hào phóng trọng lượng, hơn nữa nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu đã nói sẽ cho ngươi món đồ như vậy, liền cho ngươi món đồ ấy, Hổ Tam Bưu vung tay lên, nói tiếp, ta rất hiếu kỳ, vị đại nhân thánh sứ kia của chúng ta là thế nào? Nghe được Hổ Tam Bưu nhắc tới dương lỗi, Kim Du có hơi căng thẳng, tại sao lại thế? Thấy vẻ mặt Kim Du như vậy, Hổ Tam Bưu cũng có chút kinh nhạt. Chẳng lẽ vị đại nhân thánh sứ kia còn không phải đơn giản như trong tưởng tượng của mình, không phải yếu như vậy sao, hổ ca, vị đại nhân thánh sứ kia có thực lực không phải tầm thường. Chỉ sợ, chỉ sợ, trận pháp này không vây khốn hắn được bao lâu, dù hơi do dự, nhưng Kim Du vẫn nói ra. Mặc dù điều này cũng chỉ là Kim Du tự mình suy đoán mà thôi. Nhưng vừa rồi Kim Du nhìn thấy dương lỗi thi triển bản lĩnh, đó tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng làm được chương 1017, sát khí làm cho người ta giật mình. 2. So với hổ tam bưu mà nói, đó tuyệt đối là chỉ có mạnh hơn chứ không kém. Có điều Kim Du cũng không dám nói như vậy ở trước mặt hổ tam bưu. Nếu nói vậy, tuyệt đối sẽ dẫn đến chuyện làm cho hổ tam bưu rất không hài lòng. Hổ tam bưu này một khi tức giận, chính mình có thể sẽ bị vạ lây, đó cũng không phải một chuyện gì tốt, bậy bà, làm sao có thể, lâm tam chân vừa nghe. Lập tức không vui. Đối với trận pháp của mình, Lâm Tam Chân là cực kỳ đắc ý, mặc dù không hề tiến vào trong trận pháp, nhưng nếu muốn phá vỡ trận pháp này thì đều là khó khăn chồng lên khó khăn, trừ phi là dùng bạo lực để loại trừ. Hơn nữa nói như vậy, tu vi của đối phương cần phải cực cao. Không chỉ có như thế, tiêu hao đối với người phá trận cũng là cực kỳ lớn. Mặc dù là đối phương thật sự có khả năng phá vỡ trận pháp, nhưng thực lực của hắn sau đó cũng sẽ không còn được mấy. Như vậy, sẽ giống như cừu con đợi làm thịt, trận pháp của ta, một khi Lâm vào trong đó, mặc dù là Đại La Kim Tiên cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Hắn làm sao có thể phá vỡ trận pháp của ta, cái này không nhất thiết, tu vi của đối phương thật sự là rất lợi hại, Kim Du nói, ta không tin bọn họ thật sự lợi hại như thế, Lâm Tam chân lại nói, hổ ca, ta nói là sự thật, đại nhân thánh sư kia có tu vi đích đích xác xác là sâu không lường được. Nếu như tiếp tục như vậy, Khẳng định sẽ thiệt thòi lớn, Kim Du thấy lâm tam chân đều không thể nào tin được, lập tức có hơi sốt ruột, mở miệng kêu lên, cái này ngươi liền không phải lo lắng, ta cũng sớm làm tốt việc chuẩn bị. Cho dù là đại nhân thánh sứ kia thật sự có lợi hại như ngươi nói vậy, nhưng đối phó bọn họ cũng không phải việc gì khó, Hổ Tam mưu cười cười nói, chúng ta đã sớm bố trí ở vòng ngoài một trận pháp càng lợi hại hơn. Trận pháp này đã tiêu hao không ít linh thạch, vẫn còn tiêu hao 10 miếng tiên thạch. Đây chính là tiên thạch A, để đảm bảo an toàn, để không có sai sót, mà ngay cả tiên thạch ta đều lợi dụng, ta nghĩ, bọn họ dẫu có lợi hại đến đâu, cũng không có khả năng làm được, dùng tiên thạch bày trận, như vậy là khiến cho Dương lỗi lấy làm kinh hải. Hắn dùng chân thực ưng nhãn xem xét một vòng, thật đúng là như vợ. Bên ngoài trận pháp này, lại vẫn còn che giấu một trận pháp, trận pháp này đều hòa hợp một thể cùng cả hoàn cảnh, chính mình đều không hề phát hiện. Điều càng làm cho người giật mình chính là, trận pháp này lại lợi dụng năng lượng tiên thạch, so với trận pháp trước đây lại phải lợi hại hơn một cấp bậc, điều này làm cho dương lỗi càng ngày càng giật mình với lâm tam chân. Có lẽ mình đánh giá thấp thực lực của gia hỏa này. Dương lỗi một mực đều nghĩ rằng đã nâng tư thế của lâm tam chân lên tương đối cao, nhưng không nghĩ tới vẫn còn đánh giá thấp đối phương, hảo đại sát khí, dương lỗi đột nhiên cảm giác được trong trận pháp có một cổ sát khí mãnh liệt. Chúng đang truyền đến từ trên người Lâm Tam Chân và Hổ Tam Bưu, sát khí trên hai người này khiến cho Dương lỗi cao mày. Cổ sát khí kia, hiển nhiên không giống bình thường. Cái này cần phải giết chết bao nhiêu người mới có thể đủ tích lũy ra được. Chính mình cũng tích lũy sát khí lúc ấy trên chiến trường tại Tiên Ma Đại Chiến, chẳng qua so với điều này cũng chỉ hơi hơi mạnh hơn một chút chút mà thôi. Hiện nay Lâm Tam Chân và Hổ Tam Bưu này lại có sát khí như vậy ở trên người. Điểm này. Đã làm cho hắn suy nghĩ, đánh giá hoài nghi, sát khí trên người lâm tam chân và hổ tam bưu, số lượng của nó mặc dù so với thu hoạch của chính mình lúc ấy tại tiên ma đại chiến thì cũng không ít hơn được bao nhiêu. Nhưng mà phẩm chất của nó thì cũng là kém rất nhiều, nói cách khác, sát khí này hình thành cũng không phải trong chiến tranh, mà là dùng một phương thức khác, nhưng, từ sát khí khắp người hổ tam bưu này xem ra, hắn hiển nhiên cũng không là người tốt gì. Giết người vô số Nếu không sát khí toàn thân này đến từ đâu. Huống hồ, người này có giả tâm rất lớn, đáng tiếc, đáng tiếc, một người có giả tâm, nhưng không có thực lực khiến cho hắn có thể thực hiện giả tâm, quá mức tự đại, vũ trụ này lớn, người tu luyện cường đại thật sự là nhiều lắm. Hắn không nhìn rõ ràng thực tế, nên vẫn dệt cho mình giấc mộng nằm ngoài tầm với. Nếu như Dương lỗi không đến, có lẽ hắn còn có thể tiếp tục như vậy. Nhưng mà Dương lỗi xuất hiện, Nhất định hắn sẽ là một bi kịch, mà lúc này dương lỗi cũng không còn muốn lãng phí rất nhiều thời giờ. Bởi vì thời gian chính là kim tiền, không, là linh thạch, là tiên thạch, trận pháp này chính là hổ tam bưu và lâm tam chân dùng tiên thạch bố trí ra. Ở lại lâu hơn một hồi, liền sẽ tiêu hao không ít. Mặc dù nói, dương lỗi có năng lực kiếm được tiên thạch, hơn nữa trước đây cũng không thiếu, nhưng mà, dương lỗi hiện tại đang nghèo A, nguyên nhân bởi vì bạch tố trinh. Bao nhiêu đoái hoáng điểm của mình, cơ hồ là tiêu hao hầu như không còn, nếu muốn đổi tiên thạch, vậy cần phải đoái hoáng điểm cũng không ít, mà chính mình tại gần đây, đối mặt với kiêu chiến thật lớn, một trận chiến tranh xưa nay chưa từng có đang sắp sửa xảy ra, chiến tranh đối đầu với ma tộc thì chính mình cần phải có cái gì? Nhiều nhất đương nhiên là linh thạch và tiên thạch, nếu như có đủ tiên thạch, chính mình bố trí ra đại trận, như vậy có thể làm cho tỷ lệ chiến thắng của mình sẽ được nâng cao rất nhiều khiến cho chính mình có thể đánh bại ma tộc nhanh hơn. Như vậy chính mình liền có khả năng sớm hơn tiến vào cấp độ cao hơn, đi vào không gian vị diện cao hơn. Giờ phút này, dương lỗi vung tay lên, một đạo hào quan trắng công kích vào chỗ trung tâm trận pháp lập tức đánh bại ảo cảnh. Trận pháp này mặc dù lợi hại, nhưng ở trong mắt dương lỗi thì không chịu nổi mục kích. Một đạo hào quan trắng này của dương lỗi đúng là một đạo thuần dương chi lực, một đạo thuần dương chi lực thuần khiết công kích vào chỗ trung tâm trận pháp. Trong nháy mắt liền phá cả trận pháp đi, nó liền giống như một thùng dầu sôi yên tĩnh bị nhỏ vào một giọt nước, trong nháy mắt bắt đầu trở nên sôi sùng sụp, phá bỏ sự yên lặng vốn có. Cả trận pháp tự nhiên cũng dễ dàng bị phá vỡ rơi rụng, trận pháp này vừa bị phá vỡ, những người vốn bị vây trong ảo cảnh công kích lẫn nhau, ai nấy đều tỉnh táo lại. Họ phát hiện đối thủ của mình cũng không phải là kẻ như trong tưởng tượng của mình, mà đều là người một nhà, mọi người lập tức có hơi ớ ra. Rồi nhanh chóng phản ứng lại. Sắc mặt ai nấy đều đỏ bừng, xấu hổ không thôi. Thì ra đây là chính mình trúng chiêu, trúng phải ảo cảnh của người khác. Được rồi, chính là ảo cảnh mà thôi, không có có gì đặc biệt hơn người. Lần này đây, là cho các ngươi một giáo huấn, vĩnh viễn cũng không được buông lỏng chính mình, nhất là trong chiến đấu. Một khi buông lỏng chính mình liền sẽ rơi vào trong mai phục của kẻ địch, rất có thể sẽ phải bởi vậy mà đánh bạc với tính mạng. chương phá vỡ huyển trận. Cho nên, ta hy vọng các ngươi không nên lại có lần sau. Lần này, Duyệt Nô biểu hiện rất khá, trong số các ngươi thì nàng là người duy nhất không bị lâm vào trong ảo cảnh. Cho nên, ta rất vui mừng, Dương Lỗi phẩy tay mà nói, lúc này Hồ Duyệt Nô lại được Dương Lỗi khen ngợi tán thưởng, sắc mặt cũng là càng hồng, cực kỳ ngượng ngùng nói, kỳ thật, kỳ thật. Ta không được ưu tú như đại nhân nói. Đây là bởi vì vấn đề thể chất bản thân của ta. Huống hồ, nếu như không phải đại nhân lập tức phá vỡ trận pháp thì cũng có thể ta không tiếp tục kiên trì nổi được. Dương lỗi nhìn con hồ ly tinh này, thật đúng là biết vuốt môn ngựa. Không thể không nói, lời này khiến cho trong lòng dương lỗi rất thoải mái. Con tiểu hồ ly tinh này rõ ràng có khả năng kiên trì, hơn nữa có thể từ trong đó thu được lợi ích. Nếu như chính mình không phá vỡ trận pháp, chính nàng ta còn có thể thu được càng nhiều lợi ích hơn. Thế nhưng nàng không nói ra như vậy, mà là đề cao chính mình. Nữ nhân như vậy, quá lợi hại, dương lỗi dường như vui vẻ nhìn nàng một cái, cũng không hề vạch trần lời của nàng, mà là nói tiếp, được rồi, lần này đây, coi như là một lần thảo nghiệm của ta đối với các ngươi. Nếu không ngay từ đầu, ta liền có khả năng lập tức phá bỏ trận pháp này. Cũng là ta muốn nhìn một chút, Trong số các ngươi rốt cuộc có người nào là giả ý gia nhập vào hay không? Vậy không thấy Kim Du, không thấy Kim Du. Lúc này rốt cuộc có người phát hiện Kim Du không ở chỗ này. Nói cách khác, Kim Du 89 phần 19 là phản đồ kia. Hơn nữa cũng chính là hắn tự mình dẫn đám người vào trong cái bẫy rập này. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía điền báo. Bởi vì Kim Du và điền báo này là đi cùng nhau, quan hệ của bọn họ cũng rất tốt. Lúc này Kim Du biến mất. Như vậy có khả năng khẳng định Kim Du chính là phản đồ này, mà kể dẫn mọi người tiến vào trong trận pháp này, ngoài Kim Du ra thì còn có điền báo này. Mặc dù lúc này hắn không hề biến mất, cùng mọi người thì hắn cũng bị trận pháp, bị huyển trận làm mê hoặc. Nhưng không có người nào muốn nghĩ quá nhiều, ai nấy đều tràn đầy lửa giận nhìn hắn, nếu như không phải bận tâm dương lỗi, chỉ sợ lúc này bọn họ đều đã đấu võ, không phải ta, không phải ta, thật sự không phải ta. Ta cũng không biết Kim Du lại là người như thế này, ta thật sự không biết. Điền báo hoảng sợ nhìn dương lỗi, quỳ trên mặt đất la lên. Đại nhân, đại nhân thánh sứ, ta thật sự không biết, ta thật sự không phải phản đồ, ta. Đại nhân, ngài phải tin tưởng ta, thật sự, ta thật sự không phải phản đồ, ta. Ta, đại nhân, giết hắn, giết hắn. Tên này khẳng định là khổ nhục kế, hắn và Kim Du tốt với nhau như vậy, hai người chưa từng tách ra. Lần này làm sao có thể là ngoại lệ, người nói chuyện chính là chương lục. Lúc này chương lục cực kỳ chật vật, xem ra trước đây trong ảo cảnh đã chịu không ít thiệt hại, hơn nữa, lần này, chúng ta rõ ràng có khả năng mạnh mẽ phá trận. Thế nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác nói có khả năng dẫn chúng ta tiến vào hay đi ra khỏi trận pháp. Nếu như mạnh mẽ phá trận, nói không chừng hiện tại chúng ta đã bắt được hổ tam bưu, cho nên, hắn khẳng định là phản đồ. Hơn nửa bây giờ còn đang diễn trò, lại là bày ra khổ nhục kế. Cho nên, đại nhân, ta đề nghị giết chết phản đồ này, giết hắn, giết hắn, lúc này tất cả mọi người nhớ lại những gì chính mình đã gặp trong ảo cảnh, tâm tình ai nấy đều phẫn nộ, nên đều bị chương lục kích động, dương lỗi liếc mắt nhìn chương lục, nhẹ nhàng ho khang một tiếng. Trong nháy mắt tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bọn họ cũng không dám làm nghịch vị đại nhân thánh sứ dương lỗi này. Dương lỗi mặc dù không có để cho bọn họ thề, cũng không có muốn ấn ký linh hồn bọn họ để khống chế bọn họ. Nhưng đối với Dương lỗi, bọn họ hiện tại là có sự kính sợ sâu trong nội tâm, thậm chí đối với sát khí trong ánh mắt kia của hắn thì cảm thấy có hơi sợ hãi. Chương lục thấy Dương lỗi nhìn mình, trong lòng giật thuộc, thầm nghĩ không tốt, chính mình có lẽ hơi quá. Trong lòng Dương lỗi có phán đoán đối với Chương lục này, gia hỏa này rất biết cách kích động lòng người, hơn nửa giả tâm, tư lợi cũng không nhỏ. Trước đây hắn một mực không bồi dưỡng người thuộc về thế lực của mình, quan hệ với những người khác tự hồ không tốt lắm, điều này làm cho Dương Lỗi có hơi hoài nghi, tính cách gia hỏa này, còn có giả tâm và tư lợi của gia hỏa này thì sẽ không nên như vậy trong tình huống thế này, cho nên Dương Lỗi suy đoán, gia hỏa này vụng trộn với mình, hẳn là còn có một cổ thế lực thuộc về mình. Cổ thế lực này hẳn là không nhỏ, thậm chí Dương Lỗi có hơi hoài nghi, lực lượng ẩn giấu sau lưng gia hỏa này sẽ không kém cõi bao nhiêu so với hổ tam bưu, thậm chí có khả năng càng lớn hơn cũng nói không chừng. Nhưng mà bởi vì chính mình xuất hiện, nên đã phá vỡ kế hoạch của hắn, xem ra người có giả tâm thật là không ít, có điều nhất định như vậy sẽ sụp đổ. Đối với dương lỗi mà nói, bọn họ có giả tâm, dương lỗi sẽ không lo lắng, cũng sẽ không áp chế. Chỉ cần không phản bội chính mình, vậy thì liền không có vấn đề. Thế nhưng, nếu như bọn họ muốn phản bội chính mình, Trở thành kẻ địch của mình như thế, vậy thì liền không giống nữa. Đối với kẻ địch, dương lỗi chính là cho tới bây giờ cũng không hề nương tay, không phải bằng hữu chính là kẻ địch, nhưng lại là do thuộc hạ của chính mình phản bội. Người như vậy, cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết cục tốt. Trừ phi, thực lực của hắn so với chính mình thì mạnh hơn nhiều lắm, đủ để ngăn cản chính mình. Nếu không chính là một con đường chết, sẽ không có con đường thứ hai đi cho hắn lựa chọn nữa. Đối với chương lục này, giả tâm phỏng đoán không thể nhỏ hơn so với hổ tam bưu. Hơn nữa, gia hỏa này có thể tương đối ẩn nhẫn, điểm này so ra là hổ tam bưu hoàn toàn kém hắn. Tuy nói, thực lực của hắn có thể ở mặt ngoài yếu hơn một chút, nhưng ai biết, liệu hắn có không hề che giấu cấp bậc tu vi. Dương lỗi chưa hề sử dụng giám định thuật, cũng không có lý do gì để dùng phương thức đặc thù của mình đi ra rõ chương lục này. Đương nhiên ngoại trừ chương lục và hổ tam bưu này ra, Một vài người khác cũng không thiếu hạn người tràn đầy giả tâm. Có điều những người này, ít nhất, những người đang ở chỗ này, sau khi thấy được thực lực của mình thì căn bản không dám sinh ra tâm tư phản kháng, phản bội lại mình, người duy nhất có thể có loại nghĩ muốn phản bội mình, chỉ sợ cũng chỉ có một mình chương lục, không nên lại làm ầm ỉ, ta tin tưởng hắn. Về phần các ngươi tiến vào trong bẫy rập, lâm vào Huyễn trận, đó là thực lực của các ngươi không đủ, không trách được người khác. Làm thủ hạ của ta, tuyệt đối không thể có một loại tâm trạng oán trời trách đất như vậy, chương 1019, hạng người tràn đầy giả tâm. Đi làm bất cứ chuyện gì, một khi thất bại, không nên tìm nguyên nhân từ trên người khác. Phải từ trên người mình tìm ra tại sao lại thất bại, nhân tài như vậy sẽ có tiến bộ, mới có tư cách trở thành tâm phúc đích thực của ta. Ta có khả năng nói rõ ràng cho các ngươi, dương lỗi liếc nhìn mọi người, cất cao giọng nói tiếp, mấy người các ngươi ở đây. Mặc dù hiện tại trở thành thuộc hạ của ta, nhưng nếu muốn để cho ta trọng dụng các ngươi, muốn trở thành thuộc hạ đích thực của ta, vậy nhất định phải có đủ nỗ lực, người mà ta cần, điểm đầu tiên là muốn có trung thành. Mà điểm thứ hai, phải có một loại tư tưởng, mà loại tư tưởng này chính là điều ta vừa nói, thất bại tịnh không phải là không thể được, nhưng điều quan trọng nhất là phải biết rõ ràng tại sao lại thất bại, nguyên nhân thất bại là cái gì. Hơn nữa phải tìm từ trên người mình xem thử. Đó là tu vi của chính mình không đủ, hay là ý chí của mình không kiên định, hoặc vẫn còn là vì nguyên nhân gì khác. Dừng một lát, dương lỗi lại nói, vẫn còn có một đôi điều, làm thuộc hạ của ta không chỉ có muốn tất cả phục tòng mệnh lệnh, còn phải đoàn kết, biết không? Phải đoàn kết, phải tín nhiệm nhau. Đến khi các ngươi trở thành thuộc hạ đích thực của ta, sau khi có được sự đồng ý của ta, các ngươi liền sẽ hiểu rõ điểm này là cái gì, ta cũng cực kỳ rõ ràng. Đối với một người tu luyện mà nói, có thể tín nhiệm thì chỉ có chính mình. Ở trong giới tu luyện, thực lực mới là nhân tố quan trọng nhất, cũng chỉ có thực lực đủ cường đại mới thật sự là bảo đảm, mà tín nhiệm, cái này chẳng qua là một sự vui đùa mà thôi. Nếu mà có lời thề thiên đạo, vẫn còn không tệ lắm. Điểm này, ta không phủ nhận, nhưng mà không hoàn toàn đồng ý, cái ta đồng ý chính là, thực lực là quan trọng nhất, nhưng có đôi khi tín nhiệm cũng là một loại thực lực. Nên nó cũng là lực lượng cực kỳ quan trọng, trong số thuộc hạ đích thực của ta, bọn họ đều sẽ tín nhiệm bất cứ một người nào. Cho dù là ai, chỉ cần hắn chiếm được sự đồng ý của ta, như vậy là hắn là có thể nhận được điều đó. Ta tín nhiệm toàn bộ thuộc hạ, không có bất cứ điều kiện tín nhiệm nào, cho nên, từ lúc ta xuất đạo tới nay chưa bao giờ có thất bại. Thuộc hạ của ta, ta yêu cầu bọn họ đi làm chuyện gì đó. Bọn họ cho nhau sự tín nhiệm không hề giữ lại điều gì. Trốt cuộc thành công đạt tới mục đích mong muốn, hoàn thành nhiệm vụ, mà các ngươi, có thể làm được điểm này sao? Không thể, khẳng định không thể. Các ngươi nhìn một chút, trước đây các ngươi tự làm tự chịu. Các ngươi được tín nhiệm sao? Không, các ngươi không có. Ở chỗ này, ta thấy đặc biệt thể hiện ra yếu điểm chính là chương lục, trong tất cả mọi người thì ngươi làm huyên náo dữ dội nhất. Điểm tín nhiệm này cũng không phải dễ dàng làm được như vậy. Ta biết rõ ràng thật sự, các ngươi hiện tại là thuộc hạ của ta, nhưng còn chưa đích thực trở thành thuộc hạ tâm phúc của ta, cho nên các ngươi không làm được, ta còn là có khả năng tha thứ, trong số mấy người các ngươi ở đây, rốt cuộc có bao nhiêu người là đích thực trung thành đối với ta. Đích thực không có chút điều kiện nào mà có thể đi làm bất cứ chuyện gì cho ta, thậm chí phải đi làm những nhiệm vụ cửu tử nhất sanh, thậm chí chết nhiều hơn sống. Người như thế, có thể có mấy người, ta nghĩ trong lòng chính các ngươi đều rõ ràng, ta cũng rất rõ ràng. Cho nên, các ngươi cũng chưa có được sự đồng ý đích thực của ta. Ta hy vọng, lần này sau khi thu thập xong xuôi hổ tam bưu, các ngươi đều có thể làm được theo lời như ta đã nói. Mặt khác, ta còn nói một câu, giả tâm không phải là xấu. Nhưng có đôi khi, giả tâm của ngươi không nên nằm ngoài năng lực của ngươi. Nếu như quá mức, giả tâm sẽ biến thành cơn ác mộng. Sau khi nói những lời này, Dương lỗi lại lần nữa liếc mắt nhìn Chương Lục, lời này khiến cho Chương Lục lập tức toàn thân chợt lạnh, giống như bị ngã xuống hầm băng vậy. Người này, vị đại nhân thánh sư này vốn còn tưởng rằng hắn vẻn vẹn chỉ là thực lực không tồi mà thôi. Bây giờ nhìn lại, vị đại nhân thánh sư này thật sự là rất khủng bố, may mà trước đây chính mình vẫn còn cho rằng chuyện của mình che giấu rất tốt, nhưng sự thực quả thật là như thế sao? Nếu như không có một câu nói kia, Không có cái lít mắt hàm ý sâu sắc kia thì chính mình có lẽ sẽ không cho là như vậy, hắn thật sự biết chuyện của mình sao? Điểm này mặc dù chương lục không dám hoàn toàn khẳng định, nhưng cũng có tỷ lệ rất lớn. Có thể nói, 8 phần tính là chân thật, mà hiện tại chương lục không chỉ có nội tâm cảm thấy sợ hãi, mà cũng cực kỳ kinh ngạc, rốt cuộc là làm sao hắn biết? Chẳng lẽ trước khi đến sâm la điện, hắn cũng đã biết tất cả điều này sao? Có lẽ... Đầy đủ mọi thứ chuyện của sâm la điện đều ở trong lòng bàn tay thánh chủ đại nhân, mà lần này đây, vị đại nhân thánh sứ này, chính là đến xử lý những việc lạc vặt này, hay là đến xử lý những kẻ đã phản bội này. chấm, chấm, chấm chấm, chấm, chấm. Lại nói, trong nháy mắt dương lỗi phá vỡ trận pháp kia, sắc mặt lâm tam chân lập tức liền đại biến. Một nguồn máu tươi tức thì phun ra, sở dĩ tại trận pháp hắn có đặc biệt trình độ, so với trận pháp sư bình thường phải cường đại hơn nhiều. Tiến bộ nhanh hơn nhiều lắm. Với tu vi của hắn, có thể bố trí ra được những trận pháp cường đại hơn mấy lần so với trận pháp sư đồng cấp, chính là bởi vì hắn làm được một điểm, đó chính là tự dung nhập hòa tan tinh thần lực của mình vào trong trận pháp, khiến cho mục tiêu tinh thần của chính mình biến thành trung tâm khống chế trận pháp. Như vậy, người bày trận và trận pháp liền có một loại trung tâm liên lạc khống chế, có thể nói đạt tới đến cảnh giới người trận hợp nhất, người bày trận chính là trận pháp. Trận pháp cũng tương đương là người bày trận. Tất cả biến hóa của trận pháp, thậm chí là sự thay đổi cực kỳ rất nhỏ, đều sẽ nằm dưới sự khống chế của người bày trận. Bố trí trận pháp như vậy, tự nhiên uy lực sẽ tăng gấp bội, nhưng người có thể làm được điểm này thì ít, thật sự là quá ít. Cơ hồ có thể nói không có. Bởi vì dạng hy sinh này rất lớn, nguy hiểm cũng là rất lớn. Không có phương pháp nắm giữ tốt, liền có thể trở thành trận linh đích thực. Vô phương xuất ra từ trong trận pháp Trận pháp bị phá Người này quá ư mạnh mẽ Hổ ca Chúng ta lần này chỉ sợ thật sự là tính sai Lúc này lâm tam chân sắc mặt có hơi tái nhật Nhìn hổ tam bưu mà nói Làm sao lại là như vậy Điều đó không có khả năng Không có khả năng Hổ tam bưu có hơi khó có thể đón nhận Không nghĩ tới sẽ là một loại kết quả này Vốn tưởng rằng có trăm phần nắm chắc đánh một trận Vốn tưởng rằng sẽ một lưới bắt hết bọn họ Vốn tưởng rằng thông qua cơ hội lần này đây, mình sẽ đích thực nắm trong tay cả sâm la điện, chương 1020, con bài chưa lật ra hết. Sự thật lại hoàn toàn trái ngược, điều này làm cho hổ tam bưu cực kỳ phát điên. Hắn túng lấy cánh tay lâm tam chân mà nói, lão đệ, ngươi đang nói đùa có đúng thế không, lâm tam chân cũng cực kỳ cay đắng, trận pháp được chính mình tin tưởng 10 phần, vậy mà trước mặt dương lỗi lại là không chịu nổi một kích như thế tùy tùy tiện tiện liền bị phá vỡ. Điều này làm cho hắn buồn bực không thôi, làm ra một cái trận pháp, một trận pháp sư thiên tài đã gặp đã kích như thế, lúc này nổi buồn bực trong lòng là có thể nghĩ, hổ ca, ta cũng không muốn tin tưởng. Ta không tin trận pháp của mình lại bị phá dễ dàng như vậy. Mặc dù là cường giả cảnh giới Đại La Kim Tiên muốn phá vỡ trận pháp của ta thì cũng vạn phần khó khăn, trừ phi dùng thủ đoạn bạo lực, Hơn nữa cũng không phải trong một hồi lâu như vậy là có khả năng làm được. Thế nhưng tất cả những điều trước mắt này cũng là hoàn toàn thật sự nói cho chúng ta. Đây là sự thật, đây là sự thật. Trận pháp mà ta bố trí, ở trong tay của hắn liền không chịu nổi một kích, Lâm Tam Chân nói, "Không, có lẽ không phải hắn là có trình độ cao tại phương diện trận pháp, có lẽ hắn là dựa vào vũ khí đặc thù nào đó, hoặc là nói dựa vào pháp bảo chăng?" Nghĩ tới đây, Hồ Tam bươ sáng mắt lên lóe ra vẻ tham lam. Nếu như quả thật là một kiện pháp bảo lợi hại như vậy, nếu để cho chính mình có được, chẳng phải là có thể làm cho thực lực của mình lại vẫn còn lần nữa tăng lên một đại cấp bậc, thậm chí, nếu như là có thể đạt tới cấp bậc linh bảo, như vậy chính mình dựa vào một kiện linh bảo thì thu thập đại la kim tiên, cũng không phải việc gì khó, cũng đúng, lời này đúng là cấp cho lâm tam chân một chút an ủi. Chính mình một mực đều vẫn cho là đủ kiêu ngạo tại phương diện trình độ trận pháp, Nếu như đối phương thật sự có pháp bảo cường đại, như vậy muốn phá vỡ trận pháp của mình, cũng thật sự không là việc gì khó. Nếu như đứng là như thế, vậy trái lại có thể toan tính đôi điều. Ta nghĩ nhất định là như vậy, chỉ cần chúng ta thu được món linh bảo kia, như vậy mục tiêu của chúng ta sẽ trở nên càng dễ dàng. Hổ Tam Bưu nói, chính là, nếu như vị đại nhân thánh sứ kia thật sự là có được một kiện linh bảo cường đại như vậy. Thế thì đối phó với hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng A cứ theo thực lực hắn vừa mới phá vỡ trận pháp mà xét, chúng ta căn bản khó có thể ngăn cản được, hơn nữa, chuyện càng quan trọng hơn, đối phương còn có nhiều người như vậy. Hồ Duyệt Nô bọn họ kia cũng không đơn giản, thực lực ai nấy đều cũng không yếu, Lâm Tam Chân lại nói, cái này đều không là vấn đề, chúng ta có khả năng vận dụng thủ đoạn cuối cùng, Hổ Tam Bưu suy nghĩ một chút, rồi nói, thủ đoạn cuối cùng. cái này Cái này không tốt lắm đâu. Đây chính là vũ khí bí mật cuối cùng của chúng ta. Khi không đến thời khắc mấu chốt thì sẽ không lấy ra nữa. Hổ ca, đó là thủ đoạn của chúng ta. Lâm Tam Trân còn chưa nói hết lời thì đã khiến cho Hổ Tam bưu ngắt lời mà nói. Lão đệ, thế này đã là gì? Nếu như có thể thu được một kiện linh bảo như thế, mặc dù chúng ta lấy ra toàn bộ bọn họ thì cũng là đáng giá. a, Một kiện linh bảo, linh bảo là vật gì vậy? Đây chính là hy vọng có thể khiến cho chúng ta bước lên vô thượng đỉnh cao kia, bước vào chuẩn thánh, thậm chí là thánh nhân. Nói tới đây, vẻ mặt hổ tam bưu cực kỳ hy vọng, chuẩn thánh, thánh nhân, đó là tồn tại như thế nào, là tồn tại bọn hắn cần phải nhìn lên. Bọn họ có thủ đoạn thần thông, căn bản không phải chính mình là những thiên tiên huyền tiên này, thậm chí là kim tiên có khả năng bằng được, thậm chí ngay cả đại la kim tiên, chẳng qua cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Tại tiên giới một mực còn có một câu nói như vậy với thánh nhân tất cả là con kiến hôi. Nói cách khác, nếu như không thể trở thành thánh nhân, như vậy mặc dù là chuẩn thánh thì trong mắt bọn họ chẳng qua cũng chỉ là con kiến hôi bình thường mà thôi. Mà đối với chuẩn thánh, đại la kim tiên ở trong mắt bọn họ, cũng vẫn là tương đương với con kiến hôi lớn một chút. Nghe đến đó, vẻ mặt lâm tam chân cũng là hưng phấn. Nếu như thực sự nếu có thể thu được một kiện linh bảo, Như vậy thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều, lão đệ, ngươi bị thương, cứ nghĩ ngơi thật tốt một phen, ta lập tức sai người đi chuẩn bị, hổ tam bưu vỗ vỗ bả vai lâm tam chân. Hổ tam bưu là người tàn nhẫn, có thể nói lòng dạ độc ác. Nếu như có lợi đối với chính mình, người nào cũng có thể từ bỏ. Cho tới nay, hổ tam bưu vì lợi ích mà đã giết không biết bao nhiêu người vốn lúc trước trung thành đối với hắn, nhưng mà đối với lâm tam chân, hổ tam bưu vẫn không có thay đổi. Chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, mà lâm tam chân cũng là như thế. Nguyên nhân liền ở chỗ, kỳ thật hổ tam bưu và lâm tam chân căng bản là huynh đệ ruột thịt, hơn nữa giữa hai người tồn tại liên lạc huyết mạch đặc thù, một mực tín nhiệm như vậy, cũng chính bởi vì như vậy, giữa bọn họ có một bộ huyền công. Một bộ này và đánh huyền công là con bài chưa lật cuối cùng của bọn hắn. So với vũ khí bí mật kia thì còn cường đại hơn vài phần, nếu như không phải nguyên nhân này. Hổ Tam Bưu không có khả năng một mực tín nhiệm như vậy đối với Lâm Tam chân. Nói cách khác, một kiện linh bảo đủ để cho người như Hổ Tam Bưu hơi bị điên cuồng. Giết Lâm Tam chân, cũng không phải chuyện gì không có khả năng. Hảo, nếu hổ ca ngươi đã quyết định, ta đây cũng không nói nhiều nữa. Hy vọng lần này đây có khả năng thành công. Sau khi thành công, chúng ta liền có khả năng rời khỏi vị diện nhỏ bé này, lại lần nữa trở lại tiên giới, liền có cơ hội thăng bậc tiếng dai. Lâm Tam chân gật đầu đáp, chấm chấm, chấm, chấm, chấm, chấm. Hai người đối thoại đến sau khi một câu cuối cùng kết thúc, đều bị Dương Lỗi nghe vào trong tay. Hai người này lại có ý nghĩ kỳ lạ, nhưng mà Dương Lỗi hiện tại trái lại tò mò. Vũ khí bí mật của hai vị này rốt cuộc là cái gì? Xem ra, vốn tưởng rằng chương lục này và hổ tam bưu trên lệch không lớn, bây giờ nhìn lại, chương lục có lẽ kém hổ tam bưu khá xa. Hai người này đều che giấu quá sâu, Nếu mà mấy gia hỏa này che giấu sâu như vậy, thế còn Hồ Duyệt Nô thì sao? Trương Lục và Hổ Tam Bưu có thực lực cường đại như vậy, sau lưng còn có điểm mấu chốt? Chẳng lẽ làm thánh nữ Sâm La Điện, làm nhân vật thứ ba của Sâm La Điện, thánh nữ Hồ Duyệt Nô này liền không có con bài chưa lật của chính mình sao? Nếu như không có con bài chưa lật, thế này tự Hồ nói không thông. Dương Lỗi nhìn Hồ Duyệt Nô, truyền âm nói, Duyệt Nô, lần này đây tự Hồ không phải đơn giản như vậy. Hổ Tam Bưu còn có một bí mật con bài chưa lật, con bài chưa lật này tự hồ không phải lợi hại bình thường. Ngươi còn có thực lực gì, cũng không phải dễ dàng giấu được, chương 1021, hù dọa. Dương Lỗi muốn biết, Hồ Duyệt Nô này rốt cuộc giấu có con bài chưa lật gì, cho nên cũng không có tính toán vào lúc trước đây liền thu thập luôn Hổ Tam Bưu và Lâm Tam Chân. Hắn cũng hiếu kỳ, con bài chưa lật này của Hổ Tam Bưu Lâm Tam Chân là cái gì, đương nhiên. Hắn cũng hiếu kỳ chương lục rốt cuộc ẩn giấu những lực lượng gì, hơn nữa càng hiếu kỳ với bí mật của Hồ Duyệt Nô này. Hồ Duyệt Nô nghe nói lời này, lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới dương lỗi ngay cả cái này cũng biết. Nàng liền vội vàng lên tiếng giải thích, thật xin lỗi, đại nhân, ta. Ta không phải cố ý giấu giếm, mà là. Mà là đây là bí mật lớn nhất của tộc cử vĩ thiên hồ chúng ta. Trước khi tộc cửu vĩ thiên hồ không hề gặp phải nguy hiểm diệt tộc thì không thể để lộ ra, bí mật lớn nhất của tộc cử vĩ Thiên Hồ. Không đến lúc sinh tử diệt tộc thì không được tiết lộ, như vậy là khiến cho dương lỗi đặc biệt tò mò. Tộc cử vĩ Thiên Hồ, dương lỗi đương nhiên là đã nghe nói qua. Nổi danh nhất, liền phải kể tới yêu hồ đắc kỷ thời kỳ phong thần. Hơn nữa đắc kỷ này chính là có quan hệ không phải tầm thường cùng Bạch Tố Trinh với lại Tiểu Thanh là Thánh Chủ Sâm La Điện này. Có điều nếu Hồ Duyệt Nô đã nói đến như trên, Chính bản thân dương lỗi tự nhiên cũng không đến nỗi không biết xấu hổ mà hỏi thăm tiếp. Dù sao đây chính là liên quan đến quy cũ trong tộc của bọn họ. Chính mình cũng không thể bởi vì hiếu kỳ nhất thời mà phá hoại tộc quy của người ta, huống hồ, hồ duyệt nô này hiện nay chính là một thủ hạ mà mình xem trọng nhất. Sau này xâm la điện còn cần dựa vào nàng để cai quản. Chính mình cũng không có nhiều tâm tư thanh thản như vậy để lãng phí vào việc này của nàng, nếu là như vậy. Ta đây cũng không lại hỏi thêm nữa, sau khi dương lỗi truyền âm thì vung tay lên, ra hiệu để cho mọi người dừng lại, vừa nhìn thấy dương lỗi nhất tay ra hiệu, ai nấy đều cùng ngừng lại. Mặc dù không biết, dương lỗi đây là có ý tứ gì, bởi đây chính là thời điểm truy kích tốt nhất. Nhưng nếu dương lỗi khiến cho bọn họ dừng lại, bọn họ tuyệt đối không dám làm trái. Ai nấy đều nhìn dương lỗi, cùng đợi hắn ra lệnh, ta nghĩ tất cả mọi người đang tò mò. Tại sao ta lại bảo mọi người dừng lại, dương lỗi nhìn mọi người. Đương nhiên, hắn cũng phát hiện có vài người vẫn có điểm bất mãn, chẳng qua cũng không dám biểu lộ ra mà thôi. Đối với điều này, dương lỗi hiện tại cũng không trách cứ bọn họ, đối với những gia hỏa tính tình kiêu ngạo tự cho là tài trí hơn người này có lẽ cần hiểu rõ. Hơn nửa thiệt thòi trước đây mà lửa giận trong lòng đều còn chưa được xả ra, thể hiện như vậy cũng không kỳ quái, đại nhân, chẳng lẽ phía trước lại có bẫy rập sao? Một người đứng ra hỏi, bẫy rập là không có, nhưng mà chúng ta sắp đối mặt một trận ác chiến, ta có khả năng rõ ràng nói cho các ngươi biết, trận ác chiến này rất có thể sẽ chết rất nhiều người. Thậm chí, ta đều không nhất thiết có thể giữ được các ngươi, dương lỗi lúc này đáp, không thể nào, mọi người nghe vậy cũng bị dọa đến hoảng sợ. Tu vi của dương lỗi cao cường như thế, lại cũng nói ra những lời như vậy. Điều này làm cho mọi người cảm giác có hơi lo lắng. Bầu không khí lập tức bắt đầu trở nên có hơi bị đè ném. Nếu như quả thật là như thế này thì đâu phải là chuyện gì tốt, nhưng mà lại có người tò mò, trận pháp trước đây không phải là trận pháp mạnh nhất của lâm tam chân sao. Chẳng lẽ đó cũng không phải con bài chưa lật của hổ tam bưu, nếu như hổ tam bưu thật sự có thực lực đối phó nhiều người bên mình như vậy, vậy thì hổ tam bưu nên nắm giữ sâm la điện này sớm hơn, làm sao phải đợi đến bây giờ mới ra tay, đại nhân, không phải ngài đang nói đùa chứ. Nếu như hổ Tam Bưu có thực lực cường đại như vậy, làm sao có thể đến bây giờ mới để lộ ra, một người lên tiếng thắc mắc. Người này vóc người hơi thấp, nhưng Tu Vi khá là không tầm thường. Ở trong đám người này, ngoại trừ Hồ Duyệt Nô và Chương Lục ra thì coi như hắn là mạnh nhất, các ngươi cho rằng ta sẽ nói giỡn cùng các ngươi sao, dương lỗi vạn lại, nói thiệt cho các ngươi biết, ở bên cạnh hổ Tam Bưu thì ta cũng có người, ta lại nhận được tin tức là chân chân thật thật. Lúc trước Hổ Tam Bưu là tính toán rời đi, nhưng mà sau này bởi vì phát sinh một việc hiểu lầm nên tính toán buông tay đánh cực một lần, cho nên không thể không xuất ra con bài chưa lật cuối cùng của hắn. Con bài chưa lật này rốt cuộc mạnh mẽ như thế nào, lợi hại đến đâu thì hiện tại ta cũng không phải biết rất rõ ràng. Nhưng mà từ giọng điệu tự tin kia của Hổ Tam Bưu thì xem ra, ít nhất, đối phó các ngươi là hắn có khả năng làm được, về phần ta, mặc dù hắn vô phương ngăn cản. Nhưng rời khỏi nơi này có lẽ không có vấn đề. Kỳ thật đây là dương lỗi cố ý nói dối. Hổ Tam Bưu bất kể thủ đoạn cuối cùng của Lâm Chân Nhân như thế nào, dương lỗi thật đúng là không hề lo lắng. Khi chính mình dùng thiên đao nhị thức và phong đao thất sát thì giết chết hổ Tam Bưu và Lâm Tam Chân có lẽ dễ dàng. Hơn nữa bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội phản kháng gì. Từ lúc ở Kim Sơn Tự, dương lỗi liền cảm giác được chính mình tu luyện phong đao thất sát đã đạt tới một điểm tới hạn. Tùy thời cũng có thể đột phá chiêu thất sát hợp nhất mạnh nhất, thậm chí vẫn còn có thể cao hơn thất sát hợp nhất, đem biến đổi phong đao thất sát thành một kỹ năng khác đáng sợ hơn, nhưng mà bởi vì thời gian cấp bách, cho nên dương lỗi không có cách nào. Dù sao hắn phải hoàn toàn nắm giữ phong đao thất sát và thất sát hợp nhất, thậm chí là biến đổi ra kỹ năng mới, điều đó cũng không phải một ngày hai ngày là có khả năng làm được. Mà một đoạn thời gian này hắn lại có rất nhiều chuyện của mình. Những việc lạc vặt này không thể trì hoãn Cho nên mới không có bế quan lĩnh hội Nhưng mà mặc dù như thế Tu vi hiện nay của dương lỗi Cộng thêm phong đao thất sát lục sát hợp nhất Đạt được lục lục 36 lần cường độ chiến lực Cộng thêm phù triện đặc thù như vậy Thì việc chặn đánh đại la kim tiên Cũng không phải chuyện khó khăn gì huống chi thân thể thực lực của chính mình Để ở nơi này Nếu muốn thu thập một kim tiên nho nhỏ Có đó còn không phải chuyện dễ dàng sao Bởi vậy dương lỗi căn bản là tuyệt không lo lắng Sở dĩ hắn nói như vậy là vì để cho bọn họ phát huy ra được toàn bộ thực lực. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn thấy phản ứng là cái gì, đương nhiên, quan trọng hơn là khiến cho bọn họ đều không hề giữ lại toàn bộ thực lực mà thể hiện ra ngoài, không lưu một chút con bài chưa lật nào. Việc này đương nhiên không phải chính bản thân Dương Lỗi muốn hiểu cho rõ, chương 1022, lựa chọn. 1. Chuyện này đối với Dương Lỗi mà nói thì không có ý nghĩa quá lớn. Bởi vì những người này, thực lực mặc dù không tồi, nhưng mà vẫn còn không đáng dương lỗi tự mình đi bồi dưỡng. Những người này dương lỗi đã quyết định, giao hết bọn họ cho Hồ Duyệt Nô cai quản, cho nên, những điều này là để cấp cho Hồ Duyệt Nô đến xem, mấy người bọn họ này, cho dù nói như thế nào thì cũng chỉ coi như là một đạo quân hăng hái. Nếu như là chính mình có thể nắm giữ xâm la điện ở tiên giới, cái đó liền không giống nữa, xâm la điện ở tiên giới... Đây chính là đội quân cực kỳ cường đại, đại la kim tiên có không ít, thậm chí ngay cả chuẩn thánh đều tồn tại. Cho nên, một cổ lực lượng kia mới là điều dương lỗi chờ mong, mà những người này, nếu như đi đến tiên giới như vậy thì chỉ có thể coi là là lực lượng hậu bị, thậm chí chỉ có thể nói là tiểu binh mà thôi. Tiên giới thì dương lỗi đã đi qua, nhưng mà chỉ là ở vào địa phương xa xôi, còn trung tâm đích thực của tiên giới thì dương lỗi chưa từng đi qua. Trung tâm đích thực của tiên giới Cường giả vô số, Đại La Kim Tiên không cần phải nói, chuẩn thánh cũng không thiếu, những việc lạc vặt này vốn Dương Lỗi cũng không phải biết rất rõ ràng, mà là Bạch Xà Bạch Tố Trinh và Thanh Xà Tiểu Thanh nói cho Dương Lỗi. Ngay từ đầu, Dương Lỗi biết những việc lạc vặt này thì hắn còn có chút không quá tin tưởng, dù sao tiên giới đã không phải tiên giới trước đây, đã không phải tiên giới lúc ấy vào thời kỳ phong thần. Không, mặc dù là vào đúng lúc đó thì cũng không còn có nhiều cường giả như vậy. Tối thiểu, Dương Lỗi vào lúc đọc sách đã biết đến thì không phải như thế, sau này nghe được Bạch Tố Trinh khẳng định nói cho Dương Lỗi thì mới khiến cho hắn ngàn vạn cảm xúc. Những hồng hoang tiểu thuyết này, những huyền huyển tiểu thuyết này, thật sự là hại chết người, nhưng rồi sau này vừa nghĩ, như vậy là tốt. Chờ sau khi mình triệt triệt để để đến tiên giới để phát triển, như vậy chính mình muốn tăng thực lực lên, muốn thu hoạch nguyên khí trị cũng càng dễ dàng hơn, nếu không chính mình muốn tăng lên tới chuẩn thánh thậm chí là cảnh giới thánh nhân, thì nơi nào có nhiều người như vậy để cho mình giết A, ngay từ đầu, dương lỗi nghĩ tới, nếu như thực lực của mình sau khi đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, thì phải làm như thế nào mới có thể tăng lên đây? Còn hiện nay lại hoàn toàn không cần phải lo lắng. Có điều cường giả quá nhiều như vậy, nguy hiểm như thế cũng trở nên to lớn, nhưng nói tóm lại, nguy hiểm và cơ may đều là cùng tồn tại, vậy. Vậy. Chúng ta đây nên làm gì bây giờ? Lúc này mọi người thấy dương lỗi thực sự không có vẻ giống như là đang nói dối thì ai nấy đều cũng có hơi luống cuốn, dù sao ai cũng đều không muốn chết. Đại nhân, Ngài cường đại như vậy, Ngài nhất định sẽ có biện pháp. Có đúng hay không? Ha ha, biện pháp không phải không có, nhưng mà xem các ngươi có đúng là nguyện ý hay không. Dương lỗi nhìn qua mọi người một chút rồi nói, biện pháp gì? Nghe đến đó, mọi người hình như bắt được cọng rơm cứu mạng, tự bạo, cái gì? Tự bạo, đại nhân, chúng ta không có nghe sai. Cái này cùng chết thì có gì khác nhau? Tự bạo, không khác nào là tử vong. Buông tay đánh cược một lần, có lẽ chúng ta vẫn còn có cơ hội. Đại nhân, ngài cũng không nên nói đùa như vậy, mặc dù ngài tu vi uyên thâm, chúng ta tự nhận không bằng, nhưng cũng không cần phải trêu chọc chúng ta như vậy. Nghe được câu trả lời mà Dương Lỗi đã nói, tất cả trong nháy mắt trở nên ồn ào. Tất cả mọi người im lặng, ta nghĩ đại nhân khẳng định không phải ý tứ này. Trước hết nghe đại nhân nói cho hết, Hồ Duyệt Nô mặc dù cũng cực kỳ kinh hãi, nhưng nàng biết dương lỗi khẳng định sẽ không ăn nói lung tung. Nếu hắn nói có biện pháp, vậy thì khẳng định là có biện pháp. Mà nói tự bạo, khẳng định không phải suy nghĩ như vậy, đúng, đúng, đại nhân, nhất định là có biện pháp, nhất định là chúng ta hiểu lầm, hoặc là nghe lầm, ai nấy đều nhìn dương lỗi. Cùng đợi hắn nói tiếp, tự bạo mà ta nói, và tự bạo trong lòng các ngươi suy nghĩ đích thật là có khác nhau. Nhưng mà trả giá cũng không nhỏ, dương lỗi suy nghĩ một chút rồi nói, ta nói tới tự bạo, là các ngươi tự phân ra một bộ phận tinh thần lực, sau đó mọi người hỗn hợp chung một chỗ, cuối cùng nổ tung, một chiêu này uy lực cực mạnh, các ngươi có nhiều người như vậy đều tách ra khoảng một nửa tinh thần lực, như vậy bắt đầu tập trung lại là cực kỳ khủng bố. Sau khi nổ tung thì mặc dù là cường giả đại la kim tiên đỉnh cao, không chết cũng trọng thương, nhưng mà sau khi thi triển một chiêu này, tinh thần lực của các ngươi sẽ giảm mạnh. Nói vậy, cảnh giới của các ngươi cũng bị lúc nào cũng có thể tùy thời rơi xuống. Như vậy, trong vòng trăm năm, tu vi các ngươi đem vô phương có bước tiến thêm nữa, thậm chí vẫn còn có khả năng sụt giảm. A, thế này có là gì? Rốt cuộc so sánh với vứt bỏ tính mệnh vẫn còn hơn, không sai. Sẽ phải chết cũng muốn có kẻ chết theo Huống chi Chúng ta không nhất thiết sẽ chết Chẳng qua chỉ là trong vòng trăm năm Tu Vi vô phương Có chỗ tiến bộ sao Dù sao ta đều nhiều năm như vậy không có tiến bộ Vốn là muốn buông tay liều mạng Vì không phá thì không xây được Phá rồi sau đó lập Nói không chừng Chúng ta sau 100 năm thì Tu Vi sẽ tăng lên cực kỳ nhanh chóng chăng Một người huyền tiên sơ kỳ râu bạc tinh thần Có vẻ hơi phấn khởi Hơn nữa Các ngươi trước đây còn phải nhờ đến đại nhân trợ giúp, Tu Vi cũng có đột phá. Ta nghĩ đại nhân đã có biện pháp như vậy, đến lúc đó khiến cho Tu Vi chúng ta tăng lên thì đó cũng hẳn không phải là việc quá khó khăn. Tối thiểu cũng là giải trừ tai họa ngầm, hẳn không phải là việc gì khó. Đương nhiên, nếu như dùng bí pháp này, cũng không phải trăm phần an toàn, tử vong có thể tính là cũng sẽ có. Dương lỗi tiếp theo còn nói thêm, chúng ta không có quá nhiều thời giờ ta cho các ngươi một cơ hội lựa chọn. Ai nguyện ý lưu lại có khả năng lưu lại? Nếu không muốn, có khả năng tự mình rời đi. Đương nhiên, rời đi thì hậu quả các ngươi tự mình phụ trách, bởi vì ta không biết, Hổ Tam Bưu còn có con bài chưa lật gì, hoặc là nói không chừng đã chặt đứt đường lui. Nhưng mà trước đó ta nói rõ, hiện tại nếu như các ngươi tiếp tục đi theo ta, thật sự có thể sẽ có tính mệnh nguy hiểm. Đương nhiên nếu như các ngươi tự mình rời khỏi đây, Như vậy sống sót có thể tính, có thể sẽ lớn một chút cũng nói không chừng, đương nhiên còn có một cách, các ngươi có khả năng lựa chọn đầu hàng, có điều, đầu hàng như thế chính là hoàn toàn phản bội ta, trở thành kẻ địch của ta, ta bình thường cũng sẽ không nhẹ tay thương xót Trừ phi các ngươi cho rằng hổ tam bưu có khả năng giữ được mạng cho các ngươi, nói vậy, các ngươi cũng có thể lựa chọn đầu hàng, chương 1023, lựa chọn. 2. Giọng điệu của Dương Lỗi rất là bình thản, cực kỳ lạnh lùng nhìn đám người này. Khảo nghiệm đối với những người này lại một lần nữa sẽ đến nhanh chóng, nếu như bọn họ có thể cố gắng được, vượt qua khảo nghiệm của chính mình, như vậy là sẽ có lợi ích, một số người do dự, không biết rốt cuộc là rời đi hay là ở lại, đương nhiên, có mấy người thì thấy rõ. Ví dụ như Hồ Duyệt Nô, nàng là căn bản không cần bất cứ suy nghĩ gì, trực tiếp liền đứng ở một bên Dương Lỗi. Còn có một người Người này là chương lục, chương lục có giả tâm, nhưng là người thông minh. Hắn nhìn ra được, vị đại nhân thánh sứ này, căn bản là không để ý quan tâm đến hổ tam bưu kia. Nay nói ra những lời này đương nhiên cũng mười phần là thật sự, có điều, nếu như vị đại nhân thánh sứ này muốn ra tay động thủ, hổ tam bưu căn bản không có bất cứ khả năng phản kháng gì, vị đại nhân thánh sứ này che giấu quá sâu, nửa giờ đã qua, đại bộ phận người đều lựa chọn lưu lại. Vẫn có một phần nhỏ chọn cách rời đi. Dương lỗi cũng không có gây khó khăn cho bọn họ. Những người này, đại đa số đều là ngay từ đầu là người đối địch với dương lỗi. Hơn nữa cũng không phải người sớm lựa chọn thuần phục dương lỗi nên cũng không thu được lợi ích gì. Hơn nữa bọn họ cũng có hơi lo lắng dương lỗi trong lòng ghi hận đối với chính mình. Vạn nhất nếu là hắn muốn đối phó với đám người mình, vậy thì liền chỉ có một con đường chết. Cho nên, bọn họ lựa chọn rời đi, những người còn lại. Cơ hộ đều là người trước đây hành động cùng Hồ Duyệt Nô. Đương nhiên còn có một phần nhỏ người là theo chương lục, được rồi, các người đều làm ra lựa chọn sao? Dương lỗi nhìn số người còn lại mà hỏi, chúng ta nguyện ý đi theo đại nhân, nguyện vì đại nhân chịu chết, nghe vậy ai nấy đều quỳ trên mặt đất mà hô lớn, nhìn biểu hiện của bọn họ, dương lỗi có lẽ cực kỳ vừa lòng. Cho dù là làm phép, có lẽ trong lòng đích xác nghĩ như vậy. Bọn họ lần này đây xem như đã vượt qua khảo nghiệm. Chịu chết, ừ, các ngươi thật biết rõ ràng. Lần này thật đúng là sẽ có nguy hiểm chết người, hơn nữa là cửu tử nhất sanh. Rất có thể, các ngươi lần này đây sẽ chết ở chỗ này, thậm chí là hồn phi phách tán, liền ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không có. Các ngươi thật sự đã xác định sao, đại nhân, chúng ta đã quyết định. Vì đại nhân, chẳng sợ hiện tại sẽ phải chết thì cũng cam tâm tình nguyện, ai nấy đều cùng kêu lên, dương lỗi nghe vậy. Cảm khái không thôi. Bọn người kia, hình như bị mê hoặc. Không thể không nói, những lời như thế, tình cảnh như vậy khiến cho Dương Lỗi cảm giác rất tốt, rất thích, trong lòng rất thoải mái. Mặc dù không phải thật sự như thế, trong lòng cũng là thoải mái, cái này giống như một vị hoàng đế, mặc dù biết mấy người nịnh nọt A-du bên cạnh cũng không thể nói là quan tốt, trung thần. Nhưng những người này tồn tại, rốt cuộc sẽ khiến cho hoàng đế có được tâm tình sung sướng, hài lòng. Nếu như các ngươi đã xác định đã làm ra lựa chọn, như vậy ở chỗ này ta chúc mừng các ngươi đã làm ra một lựa chọn sáng suốt. Lần này đây đích thật là sẽ có nguy hiểm, hơn nữa nguy hiểm rất lớn, nhưng mà nguy hiểm và cơ may kỳ ngộ cùng tồn tại. Chỉ cần các ngươi có thể tại lần này đây sống sót qua chiến đấu, như vậy ta có khả năng cam đoan. Trong vòng trăm năm, tu vi các ngươi đều sẽ có một bước tăng lên rất nhiều. Tăng lên một đại cấp bậc không dám cam đoan. Nhưng một hai cấp bậc nhỏ thì vẫn có khả năng cam đoan. Hơn nữa, sau khi lần chiến đấu này chấm dứt, các ngươi cũng có thể lại được cơ hội một lần ta luyện chế một kiện tiên khí cho các ngươi. Tiên khí thượng phẩm hoặc là thấp hơn thì có khả năng cam đoan trăm phần thành công. Còn tiên khí cực phẩm, xác suất thành công mặc dù thấp, nhưng là có tỷ lệ 30%. Có điều miên liệu do các ngươi tự chuẩn bị. Thật sự, mọi người vừa nghe, đều vô cùng vui mừng. Luyện chế tiên khí A hơn nửa sát xuất thành công vẫn còn cao như vậy. Tiên khí thượng phẩm mà cũng có thể trăm phần trăm thành công, thế này quả thực dũng mãnh tới cực điểm, tình huống như vậy, cũng cũng chỉ có những cường giả siêu cấp, nhưng lại phải có chỗ nghiên cứu tại phương diện luyện khí mới có thể làm được a đây là một cơ hội làm cho người ta hưng phấn cỡ nào. Tiên khí, tại tu vi đồng dạng, nếu như là có thể có một kiện tiên khí trong tay, như vậy thực lực của bản thân sẽ được nâng cao rất nhiều, hơn nữa, tại tiên giới, Có khả năng thông qua mua bán, thông qua trao đổi thu được tiên khí. Nhưng tịnh không nhất thiết chính là một món tuyệt đối thích hợp với mình. Hơn nữa đi tìm một số luyện khí sư để chế tạo ra một thanh tiên khí, vốn liếng của nó là cực kỳ lớn, ít nhất phải trả giá bằng nguyên liệu tạo ra một kiện tiên khí bình thường. Nói cách khác, nếu như ngươi muốn tạo ra một kiện tiên khí thượng phẩm, như vậy ngươi phải trả giá ít nhất một nửa giá trị món tiên khí thượng phẩm ngươi muốn tạo ra kia thì mới có thể. Hơn nữa, cái đó vẫn còn không nhất thiết có thể tạo ra thành công, đương nhiên, nếu như không thành công thì sẽ giảm bớt một nửa, cũng chính là thu lại một phần tư làm thù lao, mà vị đại nhân trước mắt này, một vị đại nhân thánh sứ có xác suất thành công chế tạo ra cao như vậy, lại đồng ý chế tạo miễn phí cho đám người mình. Điều này khiến cho bọn họ làm sao không kích động, mặc dù những người này là vẫn có kẻ giữ thái độ hoài nghi, nhưng người tin tưởng càng nhiều hơn. Hơn nữa mặc dù là những người vẫn kìm giữ thái độ hoài nghi này, thì đều nguyện ý đi vật lộn đỏ sức một trận, đi tin tưởng dương lỗi, bởi vì một kiện tiên khí có sức dụ dỗ quá lớn, trong đám người này, đều là người có cảnh giới thiên tiên trở lên. Nhưng trong số bọn họ, người có được tiên khí hạ phẩm vẻn vẹn chỉ có mấy người mà thôi, thuộc về số ít. Mà người có được tiên khí trung phẩm, cũng chỉ có hai người mà thôi, về phần tiên khí thượng phẩm cũng vẻn vẹn chỉ có chương lục cầm giữ có một kiện. Tiên khí cực phẩm, liền chỉ có Hồ Duyệt Nô có được. Hơn nữa một kiện tiên khí cực phẩm này của Hồ Duyệt Nô đều là tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ truyền thừa xuống, từ đó có thể thấy được tiên khí là hiếm thấy như thế nào, nếu như là trước kia, xác suất thành công của Dương Lỗi luyện chế tiên khí còn không cao. Nhưng hiện tại, ít nhất ở trong thế giới mộng huyền này, xác suất thành công của hắn đích xác là cao như thế, thứ nhất, bởi vì chính hắn có khả năng điều động pháp tắc chi lực của thế giới này, Một kiện tiên khí có cấp độ, phẩm chất tốt xấu ra sao, mấu chốt ở chỗ thuộc tính của nó. Đương nhiên, cũng cần phải có nguyên liệu tốt mới được. Hơn nửa luyện khí thuật của dương lỗi chiếm được sự tăng lên rất lớn. Đây là phần thưởng dương lỗi trước đây thu hoạch được, cho nên dương lỗi mới dám mở miệng nói ra như vậy. Hơn nữa, dương lỗi cũng không tin, bọn họ ai nấy đều có thể xuất ra nguyên liệu làm tiên khí cực phẩm để cho chính mình luyện chế.